Chương 121, Hiền Đức, trở về thừa càng cung, đã là giờ dậu, phó cẩm giao ngồi xuống Mỹ Nhân Tháp, kinh ngạc thất thần trong chốc lát, đại nha hoàng tuyết tình bên cạnh bương nước trà cho nàng, nương nương, ngài uống ly trà làm ấm thân mình trước, hiền phi hoàng hồn, tiếp ly trà nhấp một ngụm, buông ly trà thở dài một hơi, mã tiệp dư ngược lại vận khí tốt, lần này sinh một hoàng tử, không biết hoàng thượng có thể sắc phong nàng hay không, nàng coi như là nam nữ song toàn. Nương nương, ngài còn trẻ, lại mới tiếng cung, chuyện nữ nhân này, cũng không thể quá sốt ruột, tuyết tình ở một bên cười khuyên giải nói, húng hồ, mã tiệp dư sinh hoàng tử thì thế nào, còn không phải là ở dưới tay dương quý phi kiếm ăn, tương lai dương quý phi nói cái gì, mã tiệp dư phải làm cái đó, hai tử của mã tiệp dư bị dưỡng thành bộ dáng gì, cũng là dương quý phi quyết định, ngài làm gì phải cùng nàng tỏ vẻ. hiền phi miếm môi cười cười, xoay mặt nhìn tuyết tình. Điểm điểm trắng nàng, ngươi ngược lại biết nói chuyện, đó cũng là nương nương dạy tốt, tuyết tình cười hì hì nói, thấy thần sắc hiền phi còn có chút không quá cao hứng, liền tiếp tục khuyên giải hai câu, ngài hiện tại hẳn nên nghĩ làm sao đem trần quý phi kéo xuống, ngay cách vị trí quý phi, chỉ có một bước a, sắc mặt hiền phi nghiêm túc một chút, trừng mắt liếc mắt nhìn tuyết tình một cái, ngươi tại sao vẫn không cẩn thận như thế đâu, những lời này, ngươi có thể nói sao, nếu truyền ra đi. Ta cũng không giữ được ngươi, ngươi à, sớm hay muộn cũng vì cái miệng mà thiệt thòi lớn, nương nương thứ tội, nô tỳ cũng chỉ nói trước mặt ngài, sau khi ra ngoài, cái miệng của nô tỳ sẽ tự động khóa lại, cam đoan cái gì không nên nói, một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, tuyết tình như là cùng Hiền Phi nói dẫn nhiều lần, không nghĩ đến bị mắng cười ở trên miệng mình khoa tay muối chân một chút, Hiền Phi cũng cười, đưa tay nhéo nhéo hai má nàng, ngươi a liền ý vào ta sủng ngươi đi, đó là, nương nương yêu thương nô tỳ, nô tỳ mới dám lớn gan như vậy, tuyết tình nguẹo đầu, thật đáng yêu nói, hiền phi cùng nàng cười đùa vài câu, thở dài nói, lại nói, đem Trần Quý Phi kéo xuống thì có thể, chính là, bản cung lại không nghĩ rằng, Trần Quý Phi nhìn đơn thuần thiên chân, lại không phải xuẩn phụ cái gì cũng không biết, nương nương, kỳ thật nô tỳ cảm thấy, ngài có khả năng đánh giá Trần Quý Phi quá cao, tuyết tình trần chờ một chút, vẫn nói, tứ hoàng tử lần này tuy rằng không có chuyện gì, nhưng bất quá là trần quý phi đúng dịp đi qua nhìn một cái, sau đó phát hiện vấn đề, sau đó, hoàng thượng giúp đỡ điều tra chuyện này, sau đó mới xử trí hồ phi, trần quý phi nếu là người thông minh, cũng sẽ không đem chuyện này kéo đến trên người đức phi, dù sao đến cuối cùng, trần Mạn nhu hoàn toàn không có đem hiền phi, người phía sau mạng làm gì, cho nên... Trên thực tế vẫn là người ngô ngốc, hiền phi nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười, cũng đúng, bản cung quả thật là xem trọng nàng, chính là đáng tiếc Đức Phi, quân cờ dùng tốt như vậy, lập tức đã bại lộ ra, lần sau đối phó Trần Quý Phi, có thể không dùng được Đức Phi, Đức Phi cũng là người vụng về, mình chỉ cần hơi châm ngòi một chút, nàng liền giúp đỡ chính mình an trí người nhà trầm hương kia, bất quá, người nhà trầm hương, hay là nghĩ biện pháp trừ bỏ mới được thế giới này, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Bạn đang nghe truyện tại thế giới độc.com về phần Đức Phi, nàng muốn chứng minh mình vô tội, Trần Quý Phi cũng khẳng định sẽ không tin. Nương nương, chúng ta có thể nhất tiễn xong Điêu A. Trong mắt tuyết tình vòng vo xoay chuyển, tiến đến bên tai Hiền Phi nhẹ giọng nói. Nương nương, mã tiệp dư vừa sinh tiểu hoàng tử. Nếu là Trần Quý Phi đem tiểu hoàng tử giết chết, nhãn tình Hiền Phi sáng lên, Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bàn một chút, ý kiến hay, mặc kệ là Dương Quý Phi hay là Trần Quý Phi, chỉ cần có một người bị liên lụy đến bên trong, vậy cơ hội của bản cung đã tới rồi, bất quá, lần này để cho ai xuất đầu đầu, nương nương, Lưu Phi còn đang nuôi dưỡng tiểu công chúa của mã tiệp dư đầu, tuyết tình cười tủm tiểm nói, khóe miệng hiền phi liền công lớn hơn nữa, nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, để cho bản cung cẩn thận suy nghĩ. Lần này bản cung cần nghĩ phương pháp vạn vô nhất thức, phải làm cho trong đó có một người nhường vị trí cho bản cung mới được, tuyết tình vội vàng niết bỏ vai cho hiền phi, đến lúc đó, nương nương ngài chính là quý phi nương nương, bên ngoài có thái sư đại nhân hỗ trợ, chờ thêm đoạn một thời gian, hoàng hậu nương nương ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài sẽ là nữ nhân tôn quý nhất Khánh Quốc, sóng mắt hiền phi lưu chuyển, dự vào thác vỗ mu bàn tay tuyết tình một chút, lời này ngươi đừng nói bậy. Hoàng hậu thực nương nương hiền lành, bản cung chỉ có bội phục tôn kính hoàng hậu nương nương, cũng không có suy nghĩ khác, chú tớ hai người nói đùa trong chốc lát, tuyết minh tiến vào, nói là vãn thiện đã chuẩn bị tốt, có muốn mang đến, hiền phi lúc này tâm tình rất tốt, cười gật đầu cho bày vãng thiện, cơm nước xong, hiền phi vừa rửa tay vừa hỏi, hoàng thượng lật bài tử của ai, hồi nương nương, hoàng thượng đến cảnh nhân cung rồi, tuyết minh cung kính nói, sắc mặt hiền phi trầm trầm, Trung Quy cũng không nói gì, xoay người đến thư phòng cầm hai quyển sách, liền dựa vào đầu giường lật xem, Vĩnh Hòa cung Đức Phi lúc này cũng là tâm thần không yên, cầm ly trà vuốt nửa ngày, sắc mặt mới xanh mét hỏi, ngươi nói toàn bộ là thật, ngư sử đã tham tố đại ca của ta, phụ thân ta nói như thế nào, hồi nương nương, quốc công gia nói, nói, tiểu nha hoàng nâm nấp lo sợ, cà lâm có chút không rõ ràng lắm. Đức Phi đưa tay bắt cái chén bên cạnh ném đến trước mặt tiểu cung nữ, người từng chữ từng chữ nói rõ ràng cho bản cung, quốc công gia rốt cuộc nói cái gì, quốc công gia nói, thế tử gia tu thân không đủ, súc sinh không bằng, hắn không có con trai như vậy, con nói, chết đáng đời, hắn không thiếu con trai, tiểu nha hoàng nhắm mắt, nhanh chóng đem nói toàn bộ nói ra, Sắc mặt Đức Phi nháy mắt đen như đáy nồi, đứng dậy bắt được cái gì bên người thì ném cái đó. Hoàn toàn không nhìn mình vật lấy đến là cái gì, vừa ném vừa mắng, con trai không ít, khẳng định là tiện nhân Lý Thị Kỳ lại ở trước mặt phụ than nói gì đó, thực nghĩ rằng đại ca ta đã chết, đứa con trai như chuột kia của nàng có thể kế thừa tước vị, nằm mờ, chỉ cần bản cung còn sống, tước vị kia cũng chỉ có thể là của đại ca ta, mắng xong, tức giận trong lòng Đức Phi mới hơi tan một chút, quay đầu nhìn thấy tiểu Nha hoàng kỳ còn quỳ trên mặt đất, Đức Phi phẫn nộ quá còn quỳ ở đó làm cái gì? chẳng lẽ muốn để cho bản cung đỡ ngươi đứng lên sao? tiểu nha hoàng vội vàng gập đầu, nô tỳ không dám, nương nương chưa nói đứng lên, nô tỳ không dám đứng. đức phi cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát, chính ngươi không có ánh mắt sao? tiểu nha hoàng vội vàng đứng dậy thối lui đến một bên, đức phi đưa tay cho nàng một cái tát, tiện tỳ, cút ra bên ngoài. tiểu nha hoàng cũng không dám hé răng, ngay cả mặt cũng không dám che, cúi người ra cửa. Phía sau Đức Phi còn đang chửi rủa, tiện nhân Trần Mạn Nhu kỳ vận khí thật tốt, tại sao ngay cả mã tiệp dư loại tiện nhân đê tiện này vận khí cũng không tệ, thật đúng là để cho nàng sinh ra tiểu hoàng tử, tiện nhân, đều là tiện nhân, ha ha, sinh hạ thì như thế nào, người có mệnh sinh, cũng phải có mệnh để cho hắn lớn lên, Đức Phi mắng một trận cười một trận, bên ngoài tiểu nhà hoàng lui lui bả vai, một bộ dáng khiếp đảm, hồng trân đi tới. Kéo tiểu nha hoàng kia đi vào phòng bên cạnh, như thế nào, lại bị đánh, tiểu nha hoàng vẽ mặt nhát gan, hồng trân tỉ tỉ, nương nương tâm tình không tốt, không phải cố ý, ta không đau, hồng trân thở dài, đến bên bàn mở một cái hộp cầm thuốc mở, tự ngươi thoa một ít đi, đây là nương nương ban chơi cho ta, ta cũng không dùng bao nhiêu, ngươi cũng đừng trách nương nương, bên kia, hôm nay vừa sinh tiểu hoàng tử, nương nương cũng vào cung ba năm, đến nay còn không có mang thai tâm tình khó tránh khỏi không tốt, ngươi tha thứ một chút, ta nơi này có chút điểm tâm, đợi lát nữa ngươi mang về ăn, cảm ơn Hồng Trân tỷ tỷ, ta không oán nương nương, Tiểu Nha hoàn ngẩng đầu cười cười, hơi lộ tính trẻ con nói, ta biết nương nương tâm tình không tốt, nương nương là người tốt, lần trước còn ban cho ta một cây trâm đào, hoa vàng lớn như vậy, rất đẹp, Hồng Trân thấy trên mặt nàng cũng không có oán hận, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhét cho nàng một ít bạc, cho nàng đi thái y viện lấy chút thuốc, lúc này mới thả nàng trở về, bản thân sửa sang lại y phục một chút, vào phòng Đức Phi, nương nương, tức giận cũng vô dụng, chúng ta trước nghĩ biện pháp đem thế tử gia cứu ra mới được, lão phu nhân thân mình không tốt lắm, một khi lão phu nhân xảy ra vạn nhất, quốc công gia quyết định chủ ý đổi thế tử, trên mặt Đức Phi hiện lên âm ngoan, ta cũng không tin ai dám có này mệnh, nương nương, ngài cũng đừng quên. Vị kia, vẫn được lòng quốc công gia hồng trân khoa tay muối chân một chút, sắc mặt Đức Phi càng đèn, qua một hồi, mới hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc một chút, ngươi nói rất đúng, hiện tại bản cung nghĩ biện pháp đem đại ca cứu ra trước mới được, nếu Trương Thanh thực trong lao ngục xảy ra chuyện gì, vậy tước vị anh quốc công phủ sẽ rơi xuống trên người mấy đứa con vợ kế, đến lúc đó, Trương Nguyễn Đình nàng ở trong cung, vốn không có anh quốc công phủ duy trì, nói không chừng. Sẽ rơi vào kết cục so với hồ phi còn không bằng Hồng Trân thấy nàng phản ứng lại Vội vàng ra bên ngoài tiếp gọi vài tiểu cung nữ Để cho các nàng đem mảnh sứ vỡ trong phòng đều thu thập Sau đó bưng một ly trài cho Đức Phi Nương nương ngài xong nên làm như thế nào sao Nô tỳ tì đã tìm hiểu tốt Ra mặt trạng cáo thế tử gia Là người nhà kia tiến sĩ Thượng tấu chương tham tấu quốc công phủ Là đốc sát viện Đốt sát viện Đức Phi nhíu mày suy nghĩ một chút sắc mặt không tốt lắm hỏi, bản cung nhớ rõ, đại ca Trần Quý Phi, năm trước vừa lên chức đốc sát viện lục khoa trưởng viện cấp sự trung, Hồng Trân gật gật đầu, Đức Phi nhu nhu tráng, vậy phải làm sao bây giờ, thời gian trước, chuyện của tứ hoàng tử, Trần Quý Phi khẳng định đã điều đã điều tra xong, nói không chừng chuyện lần này, chính là Trần Quý Phi ở bỏ đá xuống giếng, nương nương, chuyện tứ hoàng tử, nghe là bị hiền phi sai xử, ngài nửa điểm cũng chưa nhúng tay. Hồng Trân cười nói, nhãn tình Đức Phi sáng lên, vỗ tay cười nói, nói rất đúng, chuyện này, là hiền Phi làm, bản cung là bị hiền Phi lợi dụng, trịnh gia là nhìn mặt mũi phó thái sư, thế nên mới cho Trương Kính Huy lợi ích, cho hắn xuất sĩ lần nữa, người nhà trầm hương kia, cũng là Trương Kính Huy an bài, bản cung cái gì cũng không có làm, Đức Phi cười đắc ý, nở nụ cười trong chốc lát, lại hỏi, chúng ta đây trực tiếp đi cầu Trần Quý Phi hỗ trợ. Thời điểm nói đến chữ cầu, Đức Phi nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới trong cung nàng ghét ai nhất, vậy không thể nghi ngờ là người cùng nàng cùng nhau tiến cung Trần Mạn Nhu, các nàng cùng nhau tiến cung, nguyên bản nàng còn nghĩ rằng, Trần Mạn Nhu nhỏ tuổi, thiên chân có chút ngu ngốc, nhất định là quân cờ tốt, tương lai vừa vặn làm đá cây chân cho mình, chỉ không nghĩ tới, Trần Mạn Nhu vận khí tốt, từng bước một thăng chức, hiện tại đã thành Quý Phi, ở trên đỉnh đầu nàng nàng cũng vẫn không phục Trần Mạn Nhu lắm, cho nên lúc trước Hiền Phi du thuyết, nàng lập tức đáp ứng. Có thể thấy Trần Mạn Nhu thương tâm thống khổ muốn chết, Trương Uyển Đình nàng có thể lập tức đốt pháo chúc mừng một chút. Chính là vận khí Trần Mạn Nhu quả nhiên vô cùng tốt. Nương nương, chúng ta không thể đi cầu Trần Quý Phi. Cứ như vậy, Trần Quý Phi tất nhiên đem chuyện tứ hoàng tử giận chó đánh mèo đến trên người ngài. Chúng ta như vậy, Hồng Trân tiến đến bên tay Đức Phi. Nhỏ giọng nói rất nhiều, nàng càng nói, ánh mắt Đức Phi càng sáng, chờ Hồng Trân nói xong, Đức Phi vui mừng đưa tay vỗ vỗ cánh tay Hồng Trân, may mắn có người, bằng không, bản cung thật không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi yên tâm, ngươi đối bản cung trung tâm, bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nô tỳ một lòng hầu hạ nương nương, chỉ cần nương nương tốt, nô tị liền cao hứng, Hồng Trân cười nói, Đức Phi càng vừa lòng. Đưa tay rút cây trâm trên đầu mình cắm trên tóc hồng trân, lại tán thưởng hồng trân hai câu, chương 122, thổi gió, huyện mưu hại tiểu tứ, bởi vì Hiền Phi chỉ nói mấy câu, căn bản ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, cho nên không thể đem Hiền Phi kéo xuống ngựa, nói không chừng còn có thể để cho Hiền Phi cắn ngược lại một cái, Đức Phi cũng quá ngu ngốc, chỉ có thể tứ phương thức khác làm cho Hiền Phi ăn đau khổ, Đức Phi suy nghĩ một buổi tối. Mới xem như nghĩ được phương pháp hơi vừa lòng, gọi Hồng Trân tới, nhẹ giọng phân phó hai câu, Đức Phi xoay người trang điểm tốt, lại ăn điểm tâm, liền trực tiếp đi đến thỉnh An Vĩnh Thọ cung, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, mừng Hoàng thượng thêm Lân Nhi, Đại Hoàng tử lại nhiều thêm một huynh đệ, đây chính là Đại Hỷ sự, Hiền Phi cười dịu dàng, nói vài câu chúc mừng với Hoàng hậu đang ngồi ở trên, lại nhìn Dương Quý Phi, cũng chúc mừng Quý Phi nương nương, khó trách trong cung mọi người đều nói. Hiền phi tỷ tỷ là người hiền lành, xem lời này, người không biết còn tưởng rằng hôm qua là ngươi sinh tiểu hoàng tử đâu. Đức phi cười hì hì chèn ép Hiền phi hai câu, Hiền phi lập tức có biểu tình nghiêm túc, "Đức phi muội muội, lời này ngày sau cũng không thể nói, hoàng hậu nương nương mới là quốc gia chi mẫu, luận hiền lành, nhưng là ai cũng kém hoàng hậu nương nương. Tiểu hoàng tử tuy rằng không phải ta sinh, nhưng là con hoàng thượng, ta tự nhiên là vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng." Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy mất hứng, đức phi biểu môi, miệng hiền phi tỷ tỷ luôn luôn là không ai bằng, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thêm tiểu hoàng tử, ta tự nhiên cũng là thập phần cao hứng, ta không chỉ vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, mà còn vì thái hậu cao hứng đâu, thái hậu nương nương thêm tiểu tôn tử, tất nhiên cũng là thập phần cao hứng, chỉ tiếc hôm qua không phải ta đi báo tin vui cho thái hậu nương nương, bằng không, thái hậu nương nương khẳng định sẽ ban thưởng cho ta. Đức phi muội muội cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, trong mắt Hiền phi hiện lên nghi hoặc, không muốn lại cùng Đức phi dây dưa, đơn giản quay đầu đi cùng Huệ phi nói chuyện. Huệ phi cụ hai tiếng khoát tay, thanh âm hơi khàn khàn, "Hiền phi tỷ tỷ thứ tội, muội muội ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn, thân mình không khỏe, tỷ tỷ đừng cùng muội muội quá thân cận, bằng không làm cho tỷ tỷ nhiễm bệnh khí, vậy là muội muội không phải?" Thường phi ở một bên quan tâm hỏi, "Ngươi không có việc gì đi." Ta nơi đó còn có chút sơn trà lộ, nghe ngươi ho khan cũng rất lợi hại, quay về ta cho người đưa qua cho ngươi một ít, vậy thật đúng là cảm ơn muội muội. Huệ Phi lập tức cảm động nói, thường Phi tuy rằng không thường cười, nhưng lúc này nói chuyện cũng nhu hòa một ít, cùng Huệ Phi có qua có lại nói với nhau một chút thời tiết rét lạnh, chú ý thân thể linh tinh, Trần Mạng Nhu nhìn Hiền Phi hơi hơi nhíu mi, trong lòng cười thầm, ngươi không phải muốn mượn sức Huệ Phi sao? Hiện tại Huệ Phi phản chiến, thường Phi không muốn quan tâm ngươi, hai bên đều muốn cô lập ngươi, xem thanh danh hiền lành của ngươi, về sau làm sao truyền ra, dương mắt vụn trộm nhìn nhìn sắc mặt Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu không tính vì hiền Phi giải vây, Trần Mạng Nhu rất không phúc hậu ở trong lòng trộm vui vẻ, ở trước mặt Hoàng hậu, ngươi cũng dám truyền ra ngươi hiền lành đoan trang, quả nhiên là chán sống, nương nương, mã tiệp dư sinh con có công, không biết phân vị. Lưu Phi ở một bên hỏi, lời này vừa hỏi ra, mọi người trong đại điện bảy phần dựng lỗ tai lên, nhất là người sắc mặt mỏi mệt, vẫn không nói chuyện dương quý phi, bạn đang nghe chuyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng hậu bưng ly trà không nói chuyện, qua một hồi, mới chậm rãi nói, chuyện này, là hoàng thượng làm chủ, các ngươi cũng đừng gấp, mặc kệ thế nào, ngũ hoàng tử còn chưa đầy tháng, chuyện này tạm thời gác lại đi, lễ tắm ba ngày của ngũ hoàng tử. Liền giao cho Dương Quý Phi, tốt xấu gì Mã Tiệp Dư cũng ở tại cảnh nhân cung, Dương Quý Phi ngươi nên đem này lễ tắm ba ngày làm cho tốt, Hoàng hậu quay đầu nhìn Dương Quý Phi, Dương Quý Phi đứng dậy hành lễ, thiếp biết, tất nhiên sẽ không để cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thất vọng, Hoàng hậu khoát tay, bản cung biết ngươi luôn luôn là người có khả năng, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, bản cung còn có một số việc muốn xử lý, các ngươi đều trở về đi. Chúng phi từng không người lui ra, đức phi gọi Hiền phi đang muốn lên kiệu lại, "Hiền phi tỷ tỷ, thiếp hôm qua phát hiện Ngự hoa viên mai vàng nở đã nhiều, Vạn Xuân đình bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, không bằng chúng ta đi thưởng cảnh." Nói xong, vương bốn ngón tay ở trước người quơ quơ, Hiền phi nguyên bản muốn cự tuyệt, thấy động tác của đức phi, trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu cười nói, "Nếu đức phi muội muội nhã thú lúc rảnh rỗi như thế, tỷ tỷ tự nhiên là phụng bồi." hai cổ kiệu đi xa, huệ phi hướng về phía bóng dáng miễu môi, thường phi ở một bên phất tay áo cười nói, huệ phi, nếu vô sự, không bằng đến diên hi cung của muội muội ngồi một chút. Hôm kia muội muội vừa làm một bài thơ, thỉnh tỷ tỷ đi qua chỉ điểm một chút. Muội muội nổi danh tài nữ, làm sao còn cần ta đến chỉ điểm? Bất quá, lục an trà trong cung muội muội uống rất ngon, tỷ tỷ da mặt dày đi qua xin hai chén mới được. Huệ phi cười hì hì đáp. Hai người liếc nhau, lại đều tự chuyển tầm mắt, đều tự xoay người lên kiệu, đi hướng Diên Hi cung của Thường phi. Lưu phi ở phía sau bất mãn, Thục phi tỷ tỷ còn chưa đi đâu, Thường phi này ngược lại lá gan không nhỏ. Quên đi, ai bảo người ta gia hiện tại có chút được sủng ái đâu. Thục phi tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn phương hướng Thường phi ly khai, quay đầu nói với Lưu phi, ta lo lắng nhị hoàng tử, liền đi trước một bước. Lưu phi muội muội cũng nhanh trở về đi. Lúc này nhị công chúa nói không chừng cũng đã tỉnh, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, thiếp cung đưa Thục Phi nương nương, Lưu Phi cười nói, chờ Thục Phi xoay người lên kiệu, mới đứng dậy, ánh mắt ám ám, nhìn nhìn ngụy Phi cúi đầu đứng trong góc, cười lạnh một tiếng cũng xoay người rời đi, động tỉnh ở cửa đại điện, không bao lâu liền được báo đến trước mặt Hoàng hậu, anh ma ma thật phần khó chịu, mấy hồ ly đó, một đám ánh mắt đều ở trên đỉnh đầu. Không phải là ị vào mình có vài phần tư sắc sao, ma ma cầm miệng, hoàng hậu quát một tiếng, ánh mắt thay đổi, một lát sau, bỗng nhiên cười cười, bản cung cho rằng, Trần Quý Phi muốn ra tay, chúng ta trước hết nhìn xem, chờ cơ hội xuất hiện, liền thích hợp giúp đỡ một fan, dù sao cũng phải để cho các nàng hiểu được, hậu cung này rốt cuộc là ai làm chủ mới được, anh ma ma vội vàng gật đầu, nương nương nói đúng, để cho các nàng biết hậu cung này ai mới là lớn nhất. Ma ma, ngươi hai ngày nay, nói chuyện có chút tùy ý, hoàng hậu lại trừng mắt nhìn anh ma ma một cái, anh ma ma vội vàng hướng miệng mình và hai cái, động tác không lớn, nhưng là ý tứ kia, nương nương thứ tội, nô tỳ ngày sau cũng không dám nữa, hoàng hậu gật gật đầu phân phó nói, lúc này, phỏng trừng trò hay sắp bắt đầu trình diễn, Vũ diều, ngươi đem y phục thân phượng dương cánh kia của bản cung tìm ra, chúng ta một hồi đến ngự hoa viên đi dạo một chút, nương nương. Lúc này phỏng chừng cũng hạ hướng, hai ngày nay hoàng thượng chính sự phiền lòng, không bằng nương nương thỉnh hoàng thượng cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, mộng lưu vừa chải tóc cho hoàng hậu, vừa nhẹ giọng hỏi, hoàng hậu nhíu nhíu mày, mộng lưu vội vàng nói, nương nương, tần phi hậu cung, đều là nữ nhân của hoàng thượng, húng hồ, ngài luôn luôn hiền lành, loại chuyện này, vẫn phải để cho hoàng thượng tự mình nhìn thấy mới được, hoàng hậu trầm mặt trong chốc lát, đưa tay cầm một cây trâm cắm trên tóc, Ngươi nói đúng, bản cung cũng không thể làm hỏng ấn tượng của hoàng thượng với bản cung, hiền phi luôn luôn có hiền danh, thời điểm còn tại Khuê Trung, trong kinh thịnh truyền nữ nhi Phó Thái Sư Đoan Trang Hiền Thục, có thể nói là nữ tử mẫu mực, đức phi lại luôn luôn có điểm tiểu thông minh lại không phải là người quá thông minh, nếu sự tình làm không quá thỏa đáng, đến chỗ hoàng thượng, hiền phi nói không chừng còn có thể xoay người, đến lúc đó, có thể liên lụy đến hoàng hậu mình mắc tội danh xử sự bất công. Cho nên, chuyện này mình tốt nhất là không động thủ, để cho hoàng thượng tự mình nhìn thấy mới được, như vậy, hiền phi kia có thể không mang mặt nạ nổi nữa, nhìn nhìn trang dung trong gương, coi như là vừa lòng, hoàng hậu đứng dậy lôi kéo vạt áo phân phó, tiểu phòng bếp không phải đang hầm canh bồ câu sữa sao, múc cho bản cung một chén, bản cung muốn tới càn thanh cung thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng đang ở phê tấu chương, nghe thấy lưu thành thông báo, trên mặt liền mang theo vài phần kinh ngạc. Lập tức bình tĩnh trở lại, để cho Lưu Thành nhanh chóng thỉnh hoàng hậu tiến vào, tử đồng hôm nay tại sao có thời gian rảnh đến đây, là có chuyện gì, hồi hoàng thượng, thiếp thấy hoàng thượng cả ngày làm lụng vất vả, mấy ngày gần đây gầy một vòng lớn, nên sai phòng bếp hầm canh cho hoàng thượng, hoàng hậu cười chỉ chỉ thực hạp, hoàng thượng cười gật gật đầu, tâm ý của tử đồng, trẫm tự nhiên phải nhận, Lưu Thành rất có ánh mắt đến đây cầm đi thực hạp, bưng canh bên trong ra, Trước dùng ngân châm thử nghiệm, mới đưa đến trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu cũng không tức giận, dù sao quy củ là như vậy, ai cũng không ngoại lệ, nàng cũng không có bản sự cùng quy củ tổ tông đối nghịch, hoàng thượng, công việc a bận rộn cũng không xong, ngày mỗi ngày cứ như vậy, chỉ đem thân thể ép buộc hỏng, công việc càng có thể càng góp càng nhiều, hoàng hậu chậm rãi nhỏ nhẹ cười khuyên giải, hôm nay thiếp đến đây là cầu cái ân điển, cầu hoàng thượng bồi thiếp đi dạo ngự hoa viên. Giải sầu, này tâm tình tốt, làm việc cũng sẽ nhanh một ít, U Dương Chim không phải đã nói sao, ca phát kỳ sở tự hoa, vũ phát kỳ sở tự nhạc, nghèo bác hoang, kiệt ngàn chung, cường phát dương, khóa ti trúc, tất làm phiền có giật, khởi đoàn tụ ý dư, tử đồng càng ngày càng biết nói chuyện a. hoàng thượng cười ha ha, đưa tay đem tấu chương khép lại, nếu tử đồng mời, trẫm cũng không thể không nể mặt, vậy chúng ta phải đi ngự hoa viên dạo đi. Mấy ngày trước đây mai vàng ở ngự hoa viên không phải đã nở sao, chúng ta vừa vặn đi thưởng mai, lưu thành, chuẩn bị một ít rượu qua, hoàng hậu tâm tình phi dương, trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ bừng, đi theo hoàng thượng vừa nói chuyện vừa hướng ngự hoa viên đi đến, hiền phi nương nương tha mạng a. hiền phi nương nương, thiếp thực sự không phải cố ý, mới vừa đi đến phụ cận vạn xuân đình, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nghe thấy bên trong vạn xuân đình truyền ra thanh âm buồn buồn lý cách cách, Tiếp theo một nữ tử đột nhiên kêu lên, hoàng thượng nhíu nhíu mày, hoàng hậu hơi có chút kinh ngạc, hai mắt trộm nhìn sắc mặt hoàng thượng, mới có chút khó hiểu hỏi, tự xương thiếp, này, hẳn là phi tử đi, nương nương, hình như là thanh âm Đức Phi nương nương, mộng lưu ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói, hoàng hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút khó hiểu, đây là có chuyện gì, mộng lưu, ngươi đi qua nhìn một cái, nếu Đức Phi là không cẩn thận, khiến cho Hiền phi không cần so đo, Mộng Lưu lên tiếng, vội vã đi hướng Vạn Xuân Đình. Hoàng hậu xoay người lôi kéo ống tay áo hoàng thượng, "Hoàng thượng, chúng ta đi hướng Giáng Tuyết Hiên, nơi đó bạch mai cũng nở không ít, thiếp cho người đem hoa mai tuyết thiếp năm trước có được lấy đi qua, chúng ta pha trà ngắm cảnh." Hoàng thượng chỉ gật gật đầu, xoay người đi hướng Giáng Tuyết Hiên, mới vừa đi không tới hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng la, "Hoàng thượng cứu thiếp a!" Hoàng hậu nương nương Ngài cứu thiếp thân, thiếp không phải cố ý mạo phạm hiền phi nương nương, chương 123, trợ thủ, lúc này, hoàng thượng có muốn đi cũng không được, ngay cả hoàng hậu sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hơi chút ngượng ngùng nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, bằng không, ngài tới trung túy cung ngồi trước, nơi này cách trung túy cung gần nhất, hoàng thượng vòng trở về là được, lúc này Đức Phi cũng không kêu nữa, chỉ quỳ trên mặt đất khóc, cũng không lên tiếng, khóc hoa lê đẫm mưa. Hiền Phi cũng theo sâu từ Vạn Xuân Đình đi ra, trước đến đây hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, tiếp theo mới mang vẻ mặt ấy nấy nói, quấy nhiễu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, là lỗi của thiếp, kỳ thật là Đức Phi mụi mụi hiểu lầm, tuy rằng nàng làm vỡ vòng tay Hoàng thượng ban cho thiếp, thiếp cũng chỉ là buồn bực một hồi, Đức Phi mụi mụi liền hiểu lầm thiếp tức giận, ai chẳng biết vòng tay kia là vật trong lòng Hiền Phi tỷ tỷ yêu thích, lại là Hoàng thượng ban thưởng xuống. Hiền phi tỷ tỷ luôn luôn xem như trong mắt, đức phi quay đầu xem liếc hiền phi một cái, đôi mắt đỏ bừng dập đầu, "Tỷ tỷ ngài đừng nóng giận, thiếp biết ngài lúc này trong lòng đang khó chịu, thiếp chỉ cầu tỷ tỷ ngài đánh thiếp một chút cho hết giận, đừng để cho thiếp quỳ ở trong này, tốt xấu gì thiếp cũng là phi tử của hoàng thượng, người hoa viên này người đến người đi." Sắc mặt hiền phi tái nhợt, đều muốn cắn chết đức phi mới hết giận, "Ai nói cho ngươi quỳ ở trong này?" Không phải chính ngươi không đòi quỳ ở trong này sao, còn có, biết vòng tay kia là vật trong lòng ta yêu thích, ngươi làm sao cũng phải xem, xem xong rồi còn chưa đủ, làm sao cũng phải lỡ tay rớt xuống làm cái gì, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý sao, ngươi dám nói ngươi không phải đến kiếm chuyện sao, chính là lúc này, Hiền phi hỏi không ra mấy vấn đề này, nàng cuối cùng đã biết, đức phi mà mình luôn luôn coi thường, lần này cư nhiên âm mình một phen, chính là, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đến đúng lúc như vậy, lấy đầu óc Đức Phi, hẳn là tính kế không đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi, thì phải là người khác ở sau lưng trợ giúp. Trần Quý Phi luôn luôn cùng Hoàng hậu giao hảo, cho tới bây giờ đều lấy Hoàng hậu làm ngựa đầu đàn, không phải là Trần Quý Phi thỉnh Hoàng hậu đến đây chứ, vậy còn Hoàng thượng. Hiền Phi rốt cuộc cũng là người thông minh, tâm tư nhanh chóng quay trở lại, liền hiểu được tình cảnh của mình, tự nhiên cũng liền không vội cùng Đức Phi biện bạch chẳng qua yêu kiều thi lễ với hoàng thượng, tiếp theo đôi mắt cũng đỏ, hoàng thượng, ngài cũng đừng nóng giận, vòng tay đó là hoàng thượng ngài ban thưởng xuống, Dĩ vãn thiếp cũng là yêu như trân bảo, đức phi muội muội cũng biết chuyện này, vừa rồi cũng nói, nguyên nhân là vì thiếp quá thích vòng tay kia, đức phi muội muội liền quấn quyết mượn nhìn, thế nên mới không cẩn thận làm vỡ vật ngự ban, đức phi muội muội cũng không phải cố ý, hoàng thượng ngài đừng trách tội đức phi muội muội. Lập tức đã đem tình thế đảo ngược, Đức Phi nói Hiền Phi quá hẹp hòi, bởi vì mình làm vỡ vòng tay của nàng cho nên nàng cho mình quỳ gối ở ngự hoa viên, Đức Phi thân là Phi tần của hoàng thượng, loại trừng phạt mất mặt này, trừ Phi là hoàng thượng hoặc hoàng hậu tự mình nói ra miệng, nếu không Hiền Phi không có quyền lợi này, mà Hiền Phi đâu, thuận miệng liền nói Đức Phi ganh tị vòng tay của mình, ý tại ngôn ngoại đều là Đức Phi cố ý làm vỡ vòng tay, lại thuận tiện thêm vào danh nghĩa vật ngữ ban. Muốn Đức Phi cũng bị kéo xuống ngựa, Đức Phi cầm khăn tay dụi mắt, Hoàng thượng, ngài nên làm chủ cho thiếp, vòng tay kia nếu là vật ngự ban, Hiền Phi nương nương nên hảo hảo giữ gìn, thiếp cũng không muốn xem, Hiền Phi nương nương làm sao cũng phải để cho thiếp xem, hôm nay trời lạnh như vậy, thiếp vừa mới đến Vạn Xuân Đình, ngồi cũng chưa ấm chỗ, tự nhiên là không cầm chắc vòng tay kia, thế nên mới, Hoàng thượng không kiên nhẫn quay đầu nhìn Hoàng hậu, trẫm tới chỗ Trần Quý Phi ngồi trước. Ngươi đem chuyện này mau chóng xử lý, người hoa viên người đến người đi, hai người các nàng thực mật thể thống, mỗi người phạt trước ba tháng tiền tiêu vặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, là, thiếp đã biết, hoàng thượng ngài đi thông thả, hoàng hậu hành lễ, tránh ra nhường đường cho hoàng thượng, hoàng thượng phất tay áo đi đến trung túy cung, ánh mắt hiền phi nhìn Đức Phi mang theo cáo giận, Đức Phi hơi có chút đắc ý, xem đi xem đi, Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng không phải sủng ái một người, liền đối người đó thập phần tin tưởng, mặc kệ thế nào, hoàng hậu nương nương mới là người tôn quý nhất hậu cung này, hoàng thượng, tại sao ngài đến đây lúc này, Trần Mạn Nhu nghe thông báo, vội vàng đi ra đón, hành lễ xong, liền hoang mang rối loạn kéo tay hoàng thượng, ai nhà, tại sao ngài không mang theo bao tay, giữa mùa đông, tay bị lạnh hỏng rồi thì làm sao bây giờ, nói xong, liền kéo hoàng thượng tiến vào nội thất. Cầm tay hoàng thượng cẩn thận vút ve, chờ hơi hơi có chút nhiệt độ, mới cầm lò sưởi ở bên cạnh đặt lên tay hoàng thượng, làm xong vừa ngẩn đầu, phát hiện hoàng thượng đang tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, hai má lập tức trở nên đỏ bừng, hoàng thượng, thiếp thất lễ, vội vàng đứng dậy định hành lễ, tay lại bị hoàng thượng bắt được, được rồi, không cần đa lễ như vậy, trẫm vốn là mang theo bao tay ngươi làm cho trẫm, chính là vừa rồi trẫm đi có chút nóng, mới tháo xuống. Vậy là tốt rồi, hai tay của hoàng thượng, là để bình ổn thiên hạ, vạn vạn không thể bị đông lạnh, Trần Mạng Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo lực đạo hoàng thượng ngồi xuống một bên, Vương ly trài cho hoàng thượng, hai ngày nay không thấy bóng dáng hoàng thượng, người nên chú ý thân thể, trẫm biết, tiểu tứ đâu, hôm nay tại sao không nhìn thấy hắn, hoàng thượng gật gật đầu, nhấp hai ngụm trà, tiện tay cầm sách trên tháp nhìn nhìn, thấy là tam tự kinh, liền nghĩ đến tiểu tứ. Vừa rồi thiếp dậy hắn nói chuyện, hắn học không kiên nhẫn, nháo loạn muốn đi ra ngoài, thiếp cho Trần Ma Ma ôm hắn đến hậu điện đi dạo một chút, lập tức liền trở lại, nói xong, đứng dậy từ góc sáng trên tháp lấy ra một cái tiểu bình, hoàng thượng, đây là thiếp tự mình hái hoa mai ước mơ, ngài nếm thử, mơ là năm nay mới hái xuống, vẫn để cho đến bây giờ, lúc trước Trần Mạng Nhu cố ý góp nhặt một ít hoa mai bỏ vào đi. Quả mơ trong veo mang theo vài phần hương hoa mai thơm ngát, hương vị coi như là không tệ. Hoàng thượng lấy đủ gấp một cái, tinh tế thưởng thức một chút, cười gật đầu. Không nghĩ tới ái phi của trẫm còn có tay nghề như thế, không tệ, chính là hơi ngọt một chút. Vậy lần sau thiếp làm mặn thêm một ít cho hoàng thượng. Hoàng thượng không quá thích độ ngọt. Trần Mạn Nhu làm cái này là cho tiểu tứ, cho nên hương vị liền hơi ngọt một chút. Hoàng thượng cười bắp mũi Trần Mạn Nhu. Thật sự là hồi nháo, trầm chỉ nghe nói quả mơ có toan có ngọt, cũng chưa từng nghe qua có vị mặn, ngươi cũng đừng lãng phí quả mơ, thiếp khẳng định sẽ không lãng phí, Trần Mạn Nhu lầm bầm hai câu, đang nói chuyện, thì thấy Trần Ma Ma ôm tiểu tứ trở lại, trong mắt tiểu tứ vòng vo chuyển động, nhìn thập phần linh hoạt, nhìn thấy y phục hoàng thượng màu vàng sáng, lập tức hương phấn, dùng sức từ trong lòng vú nương nghiêng thân mình, muốn hướng đến trên người hoàng thượng. Trần Mạng Nhu vội vàng ôm lấy hắn, tiểu tứ đây là nhớ phụ hoàng, đến đến đến, ngồi yên, cho phụ hoàng ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay có cao thêm hay không, hoàng thượng đưa tay khoa tay múi chân đo chiều cao tiểu tứ, thập phần kinh ngạc, thật đúng là cao một chút, hắn gần đây ăn rất tốt sao, thấy tiểu tứ vẫn không ngừng muốn đi đến trên người hắn, đơn giản liền ôm tiểu tứ qua, ôm hắn trong lòng mình, là ăn nhiều hơn trước kia một chút, tiểu hài tử thôi, đều là lớn nhanh như thổi. Trần Mạn Nhu cười nói, thấy tiểu tứ đưa tay muốn kéo tóc hoàng thượng, liền đưa tay cầm tay tiểu tứ lại, làm bội như muốn đưa vào miệng mình, muốn cắn rớt Nga, muốn cắn rớt Nga, tiểu tứ tưởng rằng Trần Mạn Nhu muốn đùa với hắn, vui vẻ a a kêu to, hoàng thượng thấy mới mẻ, cũng nắm tay tiểu tứ thưởng thức, gần giữa trưa, hoàng thượng mới đứng dậy rời đi, dù sao, hôm nay đã đáp ứng hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên, tuy rằng chậm trễ. Nhưng là giữa trưa vẫn muốn đến Vĩnh Thọ cung dùng bữa mới được, nương nương, hiền phi bị hoàng hậu nương nương trách phạt, hoàng thượng vừa ly khai, tẩn hoang liền thập phần cao hứng vào cửa, trước hành lễ với Trần Mạng Nhu, cũng không chờ Trần Mạng Nhu hỏi, tự mình soạch soạch bắt đầu nói, vừa rồi hoàng hậu nương nương phái người đến thừa càng cung răng dạy hiền phi, nói nàng không hiền không đức, muốn hàng phân vị nàng đâu, không hiền không đức, Trần Mạng Nhu đem bốn chữ này đọc lại một lần, môi cong lên. Hoàng hậu nương nương quả nhiên là tuệ nhãn như đúc, cũng không uổng công Đức Phi làm lụng vất vả như thế, không sai biệt lắm đã điều động tất cả nhân thủ của mình. Lúc trước, Trần Mạn Nhu cố ý cho người truyền đủ loại tin tức cho Thường Phi Huệ Phi, sau đó, liền giống như Trần Mạn Nhu tính toán, chậm rãi, Thường Phi cùng Huệ Phi liền rời xa Hiền Phi, hai người này ngược lại càng đi càng gần, mà Đức Phi, lại ở ngự hòa viên trình diễn một màn Hiền Phi ý thế hiếp người thật tốt vừa vặn để cho hoàng hậu nương nương nhìn thấy, bất quá, hoàng thượng nói không cần ở ngự hoa viên xử trí, hoàng hậu đem hai người đều đưa trở về, hiền phi là bị hoàng hậu răng dậy một chút, lại phạt cấm chừng một tháng, mà đức phi lại là làm hỏng vật ngữ ban, bị phạt cấm chừng ba tháng, hiền phi bị trừng phạt nhìn như không nghiêm trọng, nhưng là có bốn chữ không hiền không đức, chỉ sợ hiền phi muốn thăng chức, cũng thực khó khăn, chẳng những là khó thăng chức, chỉ sợ ngày sau. Phàm là có một chút sai lầm, sẽ bị gián chức, hoàng hậu cũng không sợ đắc tội với người khác, nhà mẹ đẻ hiền phi là phó thái sư, nhưng là nhà mẹ đẻ hoàng hậu là định quốc công, phó thái sư tuy rằng là quan to nhất phẩm, bất quá cũng là nhất phẩm, tước vị định quốc công, đó là siêu phẩm, trừng phạt đúng tội, Trần Mạng Nhu cười lạnh một tiếng, ôm tiểu tứ hôn hôn, bảo bối ngoan, mẫu thân báo thù cho người Nga, lần sau nếu còn có người dám không có mắt đến hại bảo bối của nương nương khiến cho các nàng đình mạng, tiểu tứ nghe không hiểu, chỉ khanh khách cười, tay nhỏ bé muốn bắt trâm cài của Trần Mạn Nhu, lại bị Trần Mạn Nhu cắn cánh tay, nhất thời oa oa kêu lên, còn nhảy chân muốn giơ lên, làm cho Trần Mạn Nhu lại có ý xấu nhu bụng nhỏ của hắn, đến ngày ngủ hoàng tử tắm 3 ngày, Trần Mạn Nhu đi cảnh nhân cung, thấy thường phi, lúc này kéo tay nàng cười nói, bản cung luôn luôn thực hâm mộ tài nữ, chỉ là muội muội ngày thường luôn không xuất môn bản cung cũng không tùy ý quấy rầy, thật sự là đáng tiếc a. nếu là muội muội ở tại thừa càn cung, thừa càn cung cùng trung túy cung là kề nhau, hơn nữa hai người này, hơn nữa cảnh nhân cung của dương quý phi ở trong cung coi như là nằm ở giữa, hai bên càn thanh cung của hoàng thượng phân biệt là vĩnh thọ cung của hoàng hậu cùng cảnh nhân cung của dương quý phi. được rồi, nói nhiều như vậy, ý tứ chỉ có một, thừa càn cung vị trí tốt. trần mạng nhu nói nửa câu bỗng nhiên che miệng không nói. Chính là sắc mặt Thường Phi lại không thế nào tốt lên, nàng ở tại Duyên Hy cung, thư càng cung lại chỗ của Hiền Phi, nếu như lúc trước, nàng được phong Hiền Phi, chương 124, thanh toán, trong nháy mắt, ngũ hoàng tử đã qua đầy tháng, mắt thấy tiểu tứ cũng đã hơn 8 tháng, thời điểm Trần Mạng Nhu lại đi thỉnh An Hoàng Hậu, liền mang theo tiểu tứ, nàng tự nhiên biết như vậy là không quá an toàn, nhưng là dù sao tiểu tứ cũng là hoàng tử, luôn phải lộ diện. Nàng không thể đem tiểu tứ nuôi như tiểu miêu tiểu cậu luôn ở tại trung túy cung, hơn nữa, tiểu hài tử, phải đi ra ngoài nhiều một chút mới được, nhất là xem hoài một phong cảnh không thay đổi, đối với phát triển tâm lý của đứa bé không tốt, hoàng hậu ngược lại rất cao hứng, chính là con trai Thục Phi, cũng hơn một tuổi, mới được Thục Phi ôm đến đây thỉnh an, mà con trai Hồ Phi, cho tới bây giờ cũng chưa đến Vĩnh Thọ Cung, hành động này của Trần Mạng Nhu, coi như là rất tín nhiệm nàng. Thực cho nàng mặt mũi, hôm nay tứ hoàng tử càng thông minh, hoàng hậu cho người ôm tiểu tứ qua, đưa tay treo đùa hắn trong chốc lát, cho trần ma ma ôm đến sườn điện, đại công chúa cùng nhị hoàng tử nhị công chúa đều ở sườn điện, vài vú nương mở to mắt canh chừng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng hậu cũng không phải kẻ ngốc, hai tử là xác định chắc chắn sẽ không ở chỗ nàng xảy ra vấn đề, đại hoàng tử đã bắt đầu đi học, cho nên sáng sớm thỉnh an hoàng hậu xong. Lúc này căn bản không cần xuất hiện ở đại điện, nương nương, mã tiệp dư cũng ra tháng, chuyện ngũ hoàng tử, dương quý phi thuận miệng ở bên cạnh nói tiếp, hoàng hậu sờ sờ bộ móng tay của mình, trầm ngâm một hồi mới nói, mấy ngày trước bản cung hỏi qua hoàng thượng, ý tứ hoàng thượng là ngay cả ngọc điệp của ngũ hoàng tử cũng sửa lại, thốt ra lời này, một đám nữ nhân phía dưới, có tám phần ánh mắt đều phóng lục quan, ngũ hoàng tử hiện tại mới một tháng, nếu dốt lòng giáo dưỡng, Tương lai khẳng định là sẽ cùng mình thân cận, con sửa lại ngọc điệp, vậy càng không khác gì con ruột, nữ nhân trong cung không sinh hoàng tử, nhiều hơn đi, nhất là đám người lưu phi, thời gian các nàng tiến cung đã lâu, cũng gần 10 năm, mắt thấy cơ hội sinh hoàng tử càng ngày càng ít, đối với ngũ hoàng tử này, cũng càng thêm chờ đợi, đấy mắt dương quý phi có chút dãy dụa, tuy rằng nàng rất muốn một hoàng tử, nhưng là nàng càng muốn hoàng tử từ trong bụng mình sinh ra. Tuổi mã tiệp dư cùng nàng cũng không kém bao nhiêu, cũng có thể sinh hạ được tiểu hoàng tử, nếu mình lại cố gắng cố gắng, cũng không phải không có hy vọng a. nhưng lỡ vạn nhất, nương nương, hoàng thượng có nói muốn đem ngủ hoàng tử đưa tới danh nghĩa của ai, Lưu Phi không kiên nhẫn nổi đã mở miệng trước, thành chiêu nghi ở một bên hừ hừ hai tiếng, còn cần phải nói sao, khẳng định là sẽ đưa tới bên người dương quý phi tỷ tỷ, trước không nói tới mã tiệp dư ở tại cảnh nhân cung. Dương tỷ tỷ vào cung nhiều năm, luận tư lịch cũng có thể nuôi nấng đứa bé này, tâm tư Dương quý phi, nhưng là bị Thành chiêu nghi trắng trợn nói ra, trên mặt liền có chút khó chịu. Ngay cả sắc mặt Hoàng hậu cũng trầm trầm. Đúng vậy, Dương quý phi đủ tư lịch, nhưng là cũng bởi vì nàng đủ tư lịch, ngũ hoàng tử mới không nên đưa tới chỗ Dương quý phi nhất. Hoàng hậu dễ dàng tha thứ Dương quý phi nhiều năm, còn không phải là vì thấy Dương quý phi không có hài tử sao? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đám người Huệ Phi thường Phi tự biết không có tư cách nuôi nấng ngũ hoàng tử, đều ngậm miệng ngồi một bên không lên tiếng, Vương Tu nghi cười ở một bên sen mồm. Theo thiếp thấy A, Dương Quý Phi nuôi nấng ngũ hoàng tử ngược lại không tốt lắm, chúng ta đều biết, Dương Quý Phi nương nương không nhiễm bụi trần, tài nữ như vậy, ngươi để cho nàng ngâm thơ đối câu thì có thể, ngươi để cho nàng nuôi nấng hài tử, cũng không chắc có thể làm, sắc mặt Dương Quý Phi trầm xuống. Vương tu nghi, bản cung như thế nào, còn không tới phiên ngươi tới nói nhảm đi, là thiếp lỗ mãn, quý phi nương nương thứ lỗi, vương tu nghi thực dứt khoát hành lễ xin lỗi, ngậm miệng lại ngồi một bên không nói, lý tu hoa đi ra hòa giải, vương muội muội luôn luôn là người bọc trực, quý phi nương nương là người thiện lương rộng lượng, đừng cùng nàng so đò, thành chiêu nghi ha ha nở nụ cười hai tiếng, lý tu hoa, ý của ngươi là quý phi nương nương cùng nàng so đo? thì sẽ không thiện lương không rộng lượng, lý tu hoa bị nghẹn một chút, ngượng ngùng cười cười, làm sao có thể, thiếp không có ý tứ này, hoàng hậu nương nương, ngũ hoàng tử cùng nhị công chúa là tỷ đệ ruột, thiếp nghĩ, nếu ngũ hoàng tử có thể cùng nhị công chúa thân cận nhiều hơn. Lưu phi thấy đề tài càng đi càng xa, vội vàng kéo trở về, chính là nàng chưa nói xong, Hàn Uyển nghe liền cười lạnh một tiếng, lưu tỷ tỷ lời này nói có vấn đề lớn. Ngũ hoàng tử cùng nhị công chúa là tỷ đệ ruột, khi đại công chúa cùng nhị công chúa không phải là tỷ muội ruột sao, ngũ hoàng tử cùng đại công chúa không phải là tỷ đệ ruột sao, nhị công chúa cùng nhị hoàng tử cũng không phải là huynh muội ruột sao. Hàng Uyển Nghi, thường phi nhíu mày quát một tiếng, lời này ngươi cũng có thể nói, sắc mặt Hàng Uyển Nghi trắng nhợt, hai mắt trộm nhìn thần sắc hoàng hậu, vội vàng đứng dậy hành lễ, hoàng hậu nương nương, thiếp nhất thời mở heo che lòng. Những lời vừa rồi ngài coi như là thiếp thả cái rắm, thốt ra lời này, Huệ Phi ở một bên Phúc suy bật cười, nữ nhân hậu cung, thật đúng là không có ai nói chuyện thô tục giống hàng uyển nghi, ngay cả hoàng hậu, cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay, được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, chính là ngươi vừa rồi nói chuyện quả thật là không ổn, bản cung nếu bỏ qua như vậy, ngày sau ai lại có người nói như vậy, ảnh hưởng cảm tình vài hoàng tử cùng công chúa, đó có thể không phải chuyện nhỏ cho nên cũng không thể không phạt. Thôi, ngươi trở về đem cung quy sao chép một lần." Hàn Uyển nghi đỏ mặt tạ ơn ngồi xuống, Tống Chiêu Nghi mang khăn tử cười nói, hàng tỷ tỷ nói chuyện cũng thật khôi hài, thiếp lớn như vậy, thật đúng là chưa từng nghe qua ai nói như vậy, không biết hàng tỷ tỷ là từ đâu học được, chẳng lẽ là thời điểm chưa tiếng cung hay nói sao?" Bạch Chiêu Nghi nhìn thấy sắc mặt hoàng hậu ở trên không vui, vội vàng đưa tay kéo kéo tay áo Tống Chiêu Nghi, "Tống tỷ tỷ ngươi khác không, nước trà chỗ hoàng hậu nương nương uống rất ngon. tống chiêu nghi nhìn ánh mắt bạch chiêu nghi, vội vàng bưng ly trà. đúng vậy, nước trà chỗ hoàng hậu nương nương uống rất ngon. chúng ta uống nhiều một chút. hoàng hậu có chút dở khóc dở cười. một chút lá trà mà thôi. thấy hai người các ngươi như vậy, vũ diêu, ngươi đi đem ngân châm bạch hào ki chuẩn bị ra hai bao, đợi lát nữa để cho tống chiêu nghi cùng bạch chiêu nghi mang về. nói xong, hoàng hậu quay đầu nhìn thành chiêu nghi. Quay về bản cung cho người đem ngũ hoàng tử ôm đến chỗ ngươi, ngươi phải coi ngũ hoàng tử như con ruột của mình, về phần ngọc điệp, quá một đoạn thời gian, hoàng thượng sẽ phái người sửa lại, lời này có vẻ có chút đột ngột, nguyên bản Lưu Phi đang lo lắng hỏi chuyện này, lúc này nghe xong kết quả, lại không có phản ứng, chẳng qua dương quý phi, có chút sững sờ, nhìn hoàng hậu ở trên một cái, lại quay đầu nhìn vẻ mặt phát ngốc của thành chiêu nghi, rất không rõ. Đề tài tại sao đã nói đến nước này, Vương Chiêu Nghi ngồi bên cạnh đưa tay trạt trạc Thành Chiêu Nghi, chúc mừng Thành tỷ tỷ Thành Chiêu Nghi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy tạ ơn, Hoàng hậu khoát tay, được rồi, bản cung thấy ngươi gần đây an phận không ít, ngày thường lý cũng coi như hiểu CHUIE, có hại tử, ngày sau liền thu lại tính tình của ngươi, Thành Chiêu Nghi khống chế không được trên sắc mặt vui mừng, liên tục tạ ơn Hoàng hậu. Nàng lúc trước thật không nghĩ tới này cái bánh có thể rơi xuống trên đầu mình, nguyên bản nàng còn nghĩ Dương Quý phi có khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ này nhất, cho nên vừa rồi mới nói giúp Dương Quý phi, tốt nhất là để cho hoàng hậu thấy không vừa mắt, sau đó đem sự tình ngăn chặn, không nghĩ tới, cuối cùng, lợi ích này cư nhiên rơi xuống trên người mình, vẻ mặt Lưu phi mất mát, thấy Thành Chiêu Nghi vui mừng đến ngồi không yên, liền chu chắc mở miệng nói, chúc mừng thành muội muội, cùng vui cùng vui. Thành chiêu nghi cười thấy răng không thấy mắt, phó phi ở bên cạnh mở miệng cười nói, thành muội muội hảo phúc khí, tỷ tỷ cũng ở trong này nói tiếng chúc mừng. Ngày sau ngủ hoàng tử có tiền đồ, thành muội muội mới là hưởng phúc đâu. Lần trước sau khi đức phi nháo loạn, hoàng hậu trách cứ hiền phi, chỉ nói muốn biếm phân vị hiền phi, lúc ấy cũng không có hành động gì, sau lại xin chỉ thị hoàng thượng liền thật sự biếm phân vị hiền phi. Hiện tại phó cẩm giao đã không còn đứng đầu tứ phi mà là phó phi thời điểm trần mạng nhu nghe thấy sương hô này ở trong phòng mình đóng cửa cười nửa ngày mới ngừng lại phó phi tỷ tỷ khách khí bất quá lúc này nghe người khác kêu nàng phó phi sắc mặt phó cẩm dao vẫn hơi đổi đổi huệ phi cười tủm tỉm nói phó tỷ tỷ luôn luôn thân thiết quan tâm người khác thành chiêu nghi ngươi cũng không cần khách khí thường phi miếm miếng môi ánh mắt từ trên người phó cẩm dao đảo qua chỉ thấp đầu tiếp tục nhìn khăn trong tay mình dương quý phi Lúc trước Mã Tiệp Dư mang thai mới đưa tới cảnh nhân cung của ngươi, lúc trước ngươi cũng không ở trong cung, cho nên bản cung cũng không đem người chuyển ra ngoài, hiện tại ngũ hoàng tử đã sinh ra, Mã Tiệp Dư cũng có thể chuyển ra, quay về ngươi cho nàng chuyển đến kiến phúc cung đi. Chuyện lúc trước Mã Tiệp Dư thương tổn Trần Mạng Nhu, huyên náo khá lớn, Hoàng thượng cũng chính miệng hỏi đến, lúc ấy tuy rằng không có xử trí Mã Tiệp Dư, không có nghĩa là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã quên chuyện này. Tuy rằng Hoàng thượng chưa nói, nhưng là không chắc ngày sau sẽ nhớ tới, cho nên Hoàng hậu đem chuyện này nói ra trước. Dương Quý Phi có chút kinh ngạc, bất quá, trong cung nàng có thể ít đi vài người, nàng vẫn thật cao hứng, lúc này liền đứng dậy cảm tạ ân điển. Thời điểm tan họp, Trần Mạng Nhu đi phía sau Dương Quý Phi, Dương Tỷ Tỷ, ngày hôm trước ta vừa vẽ một bức tranh, phía trên thiếu một bài thơ, Dương Tỷ Tỷ cũng biết, ta đối với thi từ đến giờ cũng không có thiên phú gì. Cho nên muốn thỉnh Dương Tỷ Tỷ hỗ trợ đề một bài thơ phía trên, không biết Dương Tỷ Tỷ có thời gian hay không, buổi chiều bản cung có thời gian, ngươi cầm tranh qua đi, Dương Quý Phi nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, tùy ý nói một câu, xoay người lên xe, Trần Mạn Nhu cười cười, ra dấu bảo Trần Ma Ma đem tiểu tứ đưa cho mình, tứ hoàng tử vừa rồi chơi thế nào, tứ hoàng tử rất vui vẻ, đại công chúa cùng nhị công chúa đều rất thích tứ hoàng tử, Trần Ma Ma nhỏ giọng nói. Sau đó hơi có chút khó xử, nương nương, nhị hoàng tử giống như có chút không thích tứ hoàng tử, vô phương, hắn có thích hay không, với tiểu tứ cũng không có gì trở ngại, ngày sau tiểu tứ cũng không cần dựa hơi hắn, Trần Mạng Nhu cười nhạo một tiếng, đưa tay nhéo nhéo mũi tiểu tứ, cũng đi theo lên xe, đến buổi chiều, Trần Mạng Nhu tùy ý từ bên trong nhân bức tranh đã vẽ lúc trước lấy ra một bộ, mang theo đi đến cảnh nhân cung, thời điểm đông mai bên người dương quý phi đi vào thông báo, Trần Mạng Nhu an vị ở trong đại sảnh uống trà, không nghĩ tới, vừa nâng chung trà lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu khóc thê lương, quý phi nương nương, cầu ngài đừng hài tử của thiếp đi, quý phi nương nương, thiếp dọc đầu với ngài, ngài tạm tha thiếp đi, Trần Mạng Nhu nhíu mày, đúng là khéo a, sớm không nháo trễ không nháo, mình vừa mới đến đây, nàng bắt đầu náo loạn, tiếng quý phi nương nương này, là kêu người nào, chương 125, trảo Chu nghe thanh âm càng ngày càng gần, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Thu Nguyệt đứng bên kia. Bên ngoài là ai kêu to? Cứ mặc kệ như vậy sao? Quy cũ cảnh nhân cung là một chuyện, thanh danh Dương tỷ tỷ chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại đi. Thu Nguyệt giật mình, vội vàng hành lễ, đa tạ Trần Quý Phi nương nương nhắc nhở, nô tỳ đi phân phó người xử lý. Nói xong, đến cửa kêu hai tiểu cung nữ đến đây, thấp giọng phân phó một phen, liền lại trở về tiếp tục hầu hạ Trần Mạn Nhu. Mà tiếng La trong viện, một lát sau, cũng liền tiêu thức, trong viện một mảnh yên tĩnh, như là tiếng La kia chưa bao giờ xuất hiện qua, Trần Mụi Mụi hôm nay nghĩ như thế nào mà lại đến cảnh nhân cung của bản cung, bên cạnh có người vén rèm, Dương Quý Phi mặt tà khâm đoạn quái màu hương hạnh cùng váy nhũ đỏ bạc sắc thập nhị phúc hỷ thước đăng mai đi ra, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Trần Mạng Nhu cười nói, Mụi Mụi làm phiền, vài ngày trước bỗng nhiên muốn uống phong lộ trà, chỉ là trong hậu cung chỗ có phong lộ trà tốt nhất là cảnh nhân cung, liền không thể không mặc dày đến bái phỏng. Song phương hành lễ, Trần Mạn Nhu ở khách vị ngồi xuống, Dương Quý phi nâng tay áo che miệng cười nói: "Ta còn tưởng rằng Trần muội muội là có chuyện gì, nguyên lai là vì một ly phong lộ trà, cái khác thì coi như xong, nhưng phong lộ trà, chỗ bản cung nơi này có không ít, nếu Trần muội muội đề nghị, tỷ tỷ cũng sẽ không cất giấu. Xuân Hoa, ngươi đi cầm phong lộ trà đến đây." Xuân Hoa lĩnh mệnh đi ra, vẽ mặt trần Mạn nhu chờ đợi nói, tỷ tỷ quả nhiên là người hào phóng, muội muội hôm nay có thể dính phúc khí tỷ tỷ, bất quá là mấy chén phong lộ trà mà thôi. Dương Quý Phi không thèm để ý cười cười nói, Trần Mụi Mụi ngày xưa luôn không ra khỏi Chung túy Cung, ngay cả cảnh nhân cung của bản cung cũng chỉ là tới vài lần mà thôi, lần này xem như là khách ít đến, là khách ít đến tới cửa, tất nhiên là muốn dân trà ngon, tỷ tỷ luôn luôn được sủng ái. Ngày xưa muội muội bình thường không dám tới cảnh nhân cung, nghe Dương Quý phi nói thử, Trần Mạn Nhu cũng không đi vòng vèo, chỉ để cho Tẩn Hoang cầm lễ vật đi lên, bản cung nghe nói muội muội ruột Dương tỷ tỷ định thăng rồi, đại hỷ sự bậc này, muội muội làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt, hảo hảo dính chút không khí vui mừng. Trần Mạn Nhu cười mở cái hòm mình mang tới ra, bên trong chỉ để một bộ trang sức, đây chỉ là lễ mọn, coi như là vì muội muội Dương tỷ tỷ thêm trang. Chỉnh Dương Tỷ Tỷ không cần ghét bỏ, ngươi có tâm, bản cung thập phần kinh hỷ, thấy không là đại sự gì, Dương Quý Phi cũng sẽ không cố ý thử nữa, trên mặt hơi thả lỏng một ít, ra dấu bảo thu nguyệt đến đây đem hòm trang sức nhận lấy, Dương Tỷ Tỷ thất hảo phúc khí, muội muội của ngài, là gãi cho Mạnh tướng quân đi, nghe nói Mạnh tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm nay mới 24 tuổi, cũng đã là tứ phẩm tướng quân, phụ thân Trần Mạn Nhu, hiện tại đã 40. Bất quá cũng là chính tâm phẩm tướng quân mà thôi, đâu có đâu có, hắn bất quá cũng là có một thân vũ lực mà thôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, nghe Trần Mạn Nhu khích lệ muội phu mình, Dương Quý Phi vẫn thật cao hứng, mặt mày đều mang theo vài phần vui sướng, Muội muội bản cung từ nhỏ đã thích vũ thương lộn đao, gãi cho võ tướng, cũng là đúng tâm tư của nàng, đó thật đúng là ông trời tác hợp, Trần Mạn Nhu tiếp tục cười nói, chính là mạnh tướng quân là thủ phía Tây đi. Lệnh muội nếu gã qua, chẳng phải là rất lâu cũng không về kinh thành được sao, phía Tây rất yên tĩnh, không giống như thực định phủ bên kia, thời thời khắc khắc lo lắng có người khiết đang đến xâm phạm. Dương Quý Phi có vài phần đắc ý nói, phụ thân Trần Mạng Nhu thủ bắc quan thực định phủ kia, cùng so sánh với phía Tây, quả thật là rất gian khổ, gặp chiến sự, vài năm cũng có thể không thể hồi kinh, trước khi Trần Mạng Nhu tiến cung. Trần Gia Lão Cha thậm chí là đã ở lại biên quan hơn 8 năm, Trần Mạn Nhu coi như là không có nghe rãi Dương Quý Phi khoe khoang, chỉ chậm rãi vòng quanh luận quẩn vài lời nói khách sáo, chẳng qua, Dương Quý Phi tốt xấu gì cũng ở trong cung ma luyện 10 năm, tuy rằng ngày thường có thể có chút không quá thông minh, nhưng là chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Hoàng thượng, một khi cùng Hoàng thượng không có vấn đề gì, thông minh tài trí của nàng liền biểu hiện ra ngoài, qua vài vòng luận quẩn tin tức trần mạng nhu tìm ra cũng ít hỏi mấy câu nương nương đồ vật của mã tiệp dư đã thu thập rất tốt dương quý phi rất nhanh liền không kiên nhẫn nhìn lướt qua đông mai đông mai đi ra ngoài trong chốc lát lập tức có người tiến vào bẩm báo dương quý phi dương quý phi hơi xin lỗi nhìn trần mạng nhu trần muội muội ngươi xem bản cung là thực thích ngươi đến đây ngồi chính là hôm nay rất là không đúng dịp dương tỷ tỷ nhiệt tình hiếu khách muội muội cư nhiên quên thời gian. Trần Mạn Nhu cũng hơi ảo não, vội vàng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, ngược lại chảy nảy tỷ tỷ xử lý chính sự, thật sự là xin lỗi, nếu tỷ tỷ có chuyện, vậy xử lý đi, muội muội lúc này cũng cần phải trở về. Vậy tỷ tỷ không tiễn, Dương Quý phi cũng không khách khí nói, chỉ đem Trần Mạn Nhu đưa đến cửa phòng, thấy Trần Mạn Nhu đi ra sân rồi, mới khẽ hừ một tiếng, nhấc chân đi hướng sườn điện, tiện nhân Mã Tiệp dư kia thế nào, hồi nương nương Mã tiệp dư lúc này còn rất thoáng ván, thu nguyệt nhỏ giọng nói, dương quý phi cười lạnh một tiếng, đem tiện nhân kia cứu tỉnh, bản cung có chuyện muốn hỏi, trần mạng nhu ra cảnh nhân cung, cũng không ngồi xe, chỉ chậm rì rì đi hướng trung túy cung, Tẩn hoang cùng đối nguyệt đi theo phía sau nàng, thấy nàng đang suy nghĩ, cũng không dám quấy rầy, chỉ thay nàng chú ý đường phía trước, không cho nàng va vào cái gì, thôi, sự tình còn xa rứt, lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thời điểm sắp đến trung túy cung, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên bản nàng thầm nghĩ đến phụ thân Dương Quý Phi là cửu môn đề đốc, mạnh tướng quân là tướng quân biên quan, hai người này liên hợp lại, phỏng chừng sẽ không còn chỗ cho tước quân khác sinh tồn, cho nên mới vội vàng đi tìm hiểu một chút tin tức, vừa rồi Dương Quý Phi để lộ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là có thu hoạch, tí như nói, tuổi tác mạnh tướng quân, thanh danh mạnh tướng quân, bổn gia mạnh tướng quân. Tuy rằng này hai nhà xem như cường cường liên hợp, nhưng là, bởi vì hai nhà bọn họ đều có thân phận, chỉ sợ cường cường liên hợp này đối với hoàng thượng mà nói không phải là chuyện tốt, mình ngược lại quá ngu ngốc, cư nhiên không nghĩ tới điểm này, nương nương, vừa rồi nô tỳ thấy, hai cung nữ hầu hạ mã tiệp dư, bị Tần Công Công mang đi, Tần Hoang thấy Trần Mạng Nhu không còn bộ dáng suy nghĩ viễn vong, vội vàng đi đến nói chuyện mình thấy, phải không? Hạ nhân của Mã Tiệp Dư quả thật là thay đổi toàn bộ, Trần Mạng Nhu cũng không truy vấn, Mã Tiệp Dư đến kiến phúc cung, phỏng chừng chính là sống không bằng chết, không có hài tử, không có thánh sủng, hơn nữa một dương quý phi oán hận chán ghét, phỏng chừng không được bao lâu, trong hoàng cung cũng sẽ lại thêm một cổ thi thể, nương nương, tứ hoàng tử vừa rồi kêu người đâu vào chung túy cung, Trần Ma Ma liền vui rạo rực đến đây nói, Trần Mạng Nhu sững sốt một chút, lập tức mừng rỡ. Thật sự, kêu cái gì, tiểu tứ hiện tại ở đâu, đi hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu, nhíu mày, tiểu tứ hiện tại mới 8 tháng đi, 8 tháng đã biết kêu người, Trần Ma Ma vội vàng giải thích nói, tiểu hài tử sẽ kêu người có chút nhanh, bình thường người thông minh, 7-8 tháng là có thể, nhưng là muốn nói chuyện, phỏng chừng còn phải đến 1-2 tuổi, lúc này tiểu hoàng tử chỉ kêu một chữ, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, hai bước vào phòng, Tứ hoàng tử đang bò trên giường, thấy Trần Mạng Nhu, thật cao hứng dơ tay, a a a bào bối ngoan của nương, kêu ra cho nương nghe một chút, Trần Mạng Nhu vội vàng đi qua bế tiểu tứ, tiểu tứ không nhìn nàng, xoay người muốn bắt đồ chơi trên bàn, Trần Mạng Nhu nghiêng thân mình ngăn trở tay hắn, không kêu không cho đồ chơi nga, nhanh kêu, đến, tiểu tứ, làm theo nương nói, nương ngã đem thân mình tiểu tứ vòng vo xoay chuyển, để cho hắn đối diện với mình đứng trên đùi mình, cười chậm rãi hướng dẫn, tiểu tứ há mồm, a, a, a, không phải a, là nương, đến, nương ngã Trần Mạn Nhu rất kiên nhẫn, mặc kệ tiểu tứ như thế nào a, nàng đều sửa đúng lại, ngày thường vú nương cũng thường thường dạy tiểu tứ gọi nương kêu phụ hoàng, cho nên tiểu tứ phản ứng coi như nhanh, chờ Trần Mạn Nhu lặp lại năm sáu lần, rốt cục kêu có chút giống, lạnh, không phải lạnh, là nương, Trần Mạn Nhu tiếp tục sửa đúng Thân mình tiểu tứ hướng lên trên bính bính, Niết, nương, thấy Trần Mạn Nhu muốn đưa tay Niết mũi hắn, tiểu tứ cười hì hì xoay đầu, lại hô một tiếng, Trần Mạn Nhu ngẩn ngơ, mạnh mẽ hôn hai má tiểu tứ, con ngoan của nương, rốt cục kêu rõ ràng, đến, lại kêu một tiếng, tiểu tứ cười hớ hớ cũng hát "Ô nờ nờ" Trần Mạn Nhu, Tẩn Hoang đối nguyệt các nàng ở bên cạnh cũng thật cao hứng, Bôi Đình ở một bên cười hì hì nói, "Nương nương, tứ hoàng tử đều đã kêu người" Vậy về sau có muốn dạy hắn kêu phụ hoàng hay không, Trần Mạn Nhu ngừng một chút, gật đầu, ưm, về sau tăng cường dạy cái này trước, còn có mẫu hậu cũng phải dạy, nói đến cái này, Trần Mạn Nhu cũng rất buồn bực, đầu xỏ trong cung không phải một hai người, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu, còn có hoàng tổ mẫu, hai chữ cũng không dễ học, càng không cần nói ba chữ, nàng phải cảm tạ hồ phi, bằng không, từ an thái hậu bên kia liền có chút không dễ làm. Thời gian hai tháng là rất nhanh, thời điểm tiểu tứ rốt cục có thể rõ ràng hô lên hai chữ phụ hoàng, tiểu tứ cũng nên chọn đồ vật đoán tương lai, thời điểm mọi người đến không sai biệt lắm, Trần Mạn Nhu tự mình bế tiểu tứ mặc y phục giống như một cái đại hồng bao đặt trên thảm, trên thảm bày đủ loại đồ vật dùng để chọn đoán tương lai, tiểu tứ a miệng ngồi ở sạp nhìn Trần Mạng Nhu cười, con trai, bắt thứ ngươi thích, Trần Mạng Nhu không người vừa đứng vừa nói, hoàng hậu cười lắc đầu, ngươi đứng chỗ này. Sẽ ảnh hưởng tiểu tứ chọn đồ vật đoán tương lai, đến đây đứng bên người bản cung đi, tiểu tứ không cần gấp, cẩn thận chọn, xem thích cái gì liền lấy cái đó, hoàng thượng cũng đứng ở một bên, cười gật đầu, tiểu tứ rất rắn chắc, Trần Quý Phi nuôi hài tử rất tốt, Trần Mạng Nhu vội vàng khiêm tốn, tỏ vẻ đây là hoàng thượng gen tốt, không phải công lao của mình, tiểu tứ thấy những người ngày thường hay ôm mình lúc này đều không để ý tới mình, có chút sốt ruột, ngồi trên thảm ngẹn một hồi. Thanh Thúy hô một câu, phụ hoàng, ai, hoàng thượng vội vàng lên tiếng, rất ngạc nhiên tiểu tứ mới một tuổi trắng trẻo mập mạp, trần mạng nhu nhìn thấy ánh mắt dương quý phi ở bên cạnh tối lại, vội vàng nói, hoàng thượng, ngài đừng lên tiếng với hắn, chậm trễ nửa buổi chiều, giờ lành chọn đồ vật đoán tương lai giờ lành đều phải bỏ lỡ, hoàng thượng cũng lui lại phía sau mấy bước, tiểu tứ thấy không có người để ý đến hắn, đơn giản quay đồ bò bò qua bên kia, quay người lại. Liên phát hiện phía sau không hề thiếu vật nhỏ, nhìn rất ngạc nhiên, lại vừa thấy, ôi, có cái quen thuộc, ngày thường sau khi mình cầm thứ này nương đều hôn hôn một cái để thưởng còn có các loại thức ăn ngon, vì thế, nhãn tình tiểu tứ sáng lên, liền bay nhanh hướng về phía đồ vật kia, người lễ bộ bên cạnh vội vàng hô, chúc mừng tứ hoàng tử bắt một quyển tứ thư, tương lai nhất định học phú ngũ xa tài trí hơn người.